Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm, phần 20, hồi 10, 18 năm oán cũ, phần tiếp. Bầu trời trắng đục, nặng quàn như muốn đẻ bẹp nhân gian, nhưng tâm tính của thiết giáp kim cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào, hắn cũng là một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ. Hắn đã từng với Lý tầm Hoan trốn tránh suốt 10 năm Không ai rõ hơn nỗi đau khổ của một cuộc sống trốn tránh Thật là giống y như một cơn áp mộng dài đăng đặc Nhưng trong mười mấy năm Ít nhất cũng có một người chiếu cố tâm tình Hãy còn có những người khác để ký thác Bây giờ lào đại cuộc sống đảo vong Hắn hoàn toàn cô độc Nếu là một kẻ tầm thường Thì có lẽ hắn sẽ không trốn tránh Vì hắn biết hơn ai hết Sự đau khổ của một người đào vong cô độc Nhưng bây giờ Hắn thấy cuộc sống của Lý Tẩm Hoan Có nhiều tiếng ổn Hắn phải đi dù phải chịu muôn vàn đau khổ Còn hơn khuấy động trở lại Cuộc sống có an định của Lý Tẩm Hoan Đăng lý bây giờ Hắn nên để cho lòng mình ổn định Để nghĩ cho kỹ con đường sắp đến Nhưng hắn không dám để cho lòng ổn định Vì hắn sợ yếu mềm Thiết giác Kim cương Cứ để cho chân bước vô định bẩy mình đi hắn chợt mỉm cười trong đời hắn hắn đã đi nhiều quá đã sống nhiều nơi quá từ những chỗ thế gia vọng tậpc cho đến một nơi mạ hạng cùng đìnhnh từ nơi khuuê cá của thiên Kim tiểu thơ cho đến xóm bình Khang ký viện từ những vùng đất quanh năm lạnh lẽo của Hắc Long Giang cho đến miền đất nóng bỏng của xứ Thổ Phồn hắn thượng lên Đỉnh Thái Sơn để đó mặt trời lên và cũng từng ở dưới bờ bể không có bóng người để xem mặt trời lặn xuống. Hắn từng bị sâm nước tiền đường đánh dạt, cũng từng nát nảy bờ môi giữa sa mạc mênh mông, đã từng với giống người man dở trốn hoang sơ ăn thịt sống thú rừng máu đỏ quanh mép. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn, hắn thấy một khu dậy rau cải và hắn bật cười. Đã sống đủ cả, chỉ chưa sống ở một nơi trồng rau cải mà thôi. Buổi sáng mùa đông, Trên trái đất có lẽ không có nơi nào đông người bằng ở những khu trồng rau cải, nơi đó náo nhiệt phi thường. Bất cứ một ai lọt vào nơi đó, sự không còn cảm thấy cô độc nữa. Những người thiếu phụ điệu con, những bà lão tay bóng gậy, những anh đầu bếp mình đầy dầu mỡ, cho đến những cô nàn tóc hắc mùi thơm. Muôn người muôn dạng khác nhau, họ đổ xô đến đây tạo thành luôn khu chợ, và dài dài theo đó là những khu chợ bán buôn thứ khác. Họ thách, Họ trả nhau từng xu từng điếu. Có người chỉ vì một bó cải, một tiền rau, mà cãi nhau để đỏ mặt tía tai. Hết chợ rau là chợ cải, mùi tanh hôi nồng nặng. Khó tưởng tượng đó sẽ là những thức ăn ngon. Thiết giáp kim cương bị không khí ồn ào lấp hết niềm cô tịch, trở thấy mình cũng rộn rã như mọi người. Bởi vì dù cho có nhiều người muốn chết, họ nhảy lầu, họ treo cổ, chầm mình. Nhưng chưa từng nghe, có người tự tử ngay giữa chợ. Lấn mình trong đó Thiết giáp kim cương cơ hồ Đã nghe tất cả những chuyện đẫm máu sang hồ Bỏ lại đằng sau Phía trước có tiếng dao như giống Ai mua thịt không Thịt mới ra đây Thịt còn tươi giói ai mua không nào Tiếng dao vụt bị tiếng người la hoảng Làm át mất Phía trước la, phía sau chạy ngược Mặt người nào người ấy cũng tái xanh Còn nít khóc la ời ới Tìm phía ra có người chen lên hỏi chuyện Chuyện gì thế Phía trước có một người chạy rồi, vừa thở vừa trả lời. "Bán bán thịt, bán bán bán thịt." Người phía sau cười rộng. "Bán thịt thì cứ bán, có cái gì mà sợ vậy? Chưa từng thấy bán thịt là nào à?" Người phía trước thở như muốn đứt hơi. "Không phải, hắn hắn bán thịt, thịt thịt thịt người. Trời đất, chợ lại có kẻ bán thịt người sao?" Thiết giác Kim Cương giật mình nhìn bốn phía. Người càng lúc bu lại đông hơn Tất cả đều sợ hãi Thế mà ai ai cũng muốn xem Có một số phụ nữ đến chợ Nhưng không phải để mua thức ăn Mà là để hẹo hình hẹo dạng Đánh đôi đánh đỡ Bây giờ chuyện lại xảy ra Họ trở thành khán giả nồng nhiệt nhất Thiết giáp kim cường khẽ câu mày Dẽ đám đông đi tới Sao mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng Có lẽ hơn ai hết Tất cả các khu chợ Hàng thớt Thịt tương đối khô ráo sạch sẽ hơn ai hết Những người bán thịt Tay cầm dao, mình vẫn khăn Xem chừng dễ chịu hơn những người bán hàng khác Bởi vì nhà hàng thịt cảm thấy Mình có vẻ dòng hơn hết Vì khách hàng của họ là hạng khách có ăn Không tệ như những kẻ quanh năm đi chợ Chỉ biết có mua rau và đậu hũ Tình cảnh thật giống y như đào kết chính Đối với đảo kết phụ Điếm hạng sang với điếm bình dân Sinh hoạt khá là cách biệt Họ quên rằng Họ cũng chỉ là phường mua rối vào cùng chung một việc bán chôn Hàng thịt khi rẻ, hàng động hũ Nhưng họ cũng quên rằng Họ cũng là một việc đi bán kiếm lời Thất thịt lớn nhất chợ này treo bảng hiệu Thịt bò, thịt dê Làm ra bán liền Bên sau thớt là một người đàn bà Mụ ta tuy người lớn mập mạc Tay cầm con dao to bản Mặt mụ nhịp mỡ Một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khéo miệng Miệng làm cho mụ ta chỉ còn một mắt Và thì cứ nhắc lên như luôn cười Một nụ cười của quỷ thức của mụ không có thịt dê cũng không có thịt bò mà lại có một người một con người sống người này bị lột trần chuồng để bày ra làn da trắng nhật trông thấy thật là bất nhẫn trừ lấp ra bọc sương nổi lõng toàn thân người này chỉ độ ba cân thịt là củ người ấy hai tay ôm lấy đầu cổ thì rụt lại run lại 7y đàn bà một mắt nắm lấy cổ nặng nhân tay phải cầm con dao tò bản sáng người có mắt còn lại lấy lên những tiểu oán độc sát cơ Thiết gia Kim cương nhìn sững mụ ta Y như thoáng thấy một con quỷ cái Mù hôi của hắn bắt đầu đổ xuống Vừa thấy thiết gia Kim cương Thịt nơi vết xẹo của người đàn bà một mắt vụt đỏ bầm lên như móng Mụ chừng chừng nhìn hắn vào nửa nụ cười dễ sợ <cười> Đại gia đến mua thịt à Thiết gia Kim Cường vẫn đứng chờ chờ sửng sốt Mụ đàn bà chột mắt cười sẵn sẵn Mua hàng mà không biết chọn hàng. Ta biết đống thịt dê này ngoài đại gia ra người khác không ai mua hết, vì thế nên ta mới đợi đại gia đấy." Thiết Sắt Kim cường thở hắt một hơi. 10 <cười> năm không gặp. Sao đại tẩu lại? Phẹt một tiếng, một đàn bà một mắt phun một bãi nước bọt trúng ngay vào mặt Thiết Sắt Kim cường Hắn không tránh cũng không chùi cứ đứng lặng lặng cúi đầu. Một đàn bà chột mắt giống lên Đại tẩu? Ai là đại tẩu của cái giống bán vạn cầu vinh? Ai là đại tẩu của cái giống xúc sinh như ngươi? Còn gọi một tiếng đại tẩu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi lập tức. Thiết giáo kim cương mặt tái như tờ giấy bạc, quý mặt làm thinh. Mụ đàn bà chột mắt cười nhạt. <cười> ngươi bán đứng ông thiền kiện bao nhiêu năm nay? Chắc ngươi đã trở thành đại phú. Chẳng lẽ miếng thịt này mà ngươi tiếc không mua? Mụ tà nắm lấy tóc nạn nhân và cười sẵn sẵn. Được rồi Nếu người không mua nữa Thì ta xẻo cho chó ăn vậy Thiên giác Kim cương liếc vào mặt nạn nhân Và hớt hải kêu lên Mai Mai nhị tiên sinh ư Quả thật Người đều mụ đàn bà trột mắt gọi là con thịt Đúng là mai nhị tiên sinh Nhưng bây giờ thì lão đã chết điếng Đôi mắt chờ chảo mất thần Nước miếng nước mũi ngoảm ngoảm Không ra tiếng Thiên giác Kim cương quá bất nhẫn kêu lên Mai nhỉ tiên sinh Sao tiên sinh lại rơi vào mua đàn bà trột quát lớn Đừng có nhiều lời Ta chỉ hỏi người Mua hay không mua Thiết giáo kim cường thở ra <cười> Được rồi Nhưng cách mua bán thì làm sao Mù chuột mắt nói một cách tỉnh khô Tùy người ấy, Mua nhiều hay ít Một cân thì giá một cân 10 cân thì giá 10 cân Cánh tay cầm dao của mũ cất lên và chém xuống Bập Lưỡi dao lún sâu vào thất gần phân nửa Mũi dao liếm sát vào mai nhị tiên sinh Và mũ trột mắt nói từng tiếng một Nếu ngươi mua một cân Thì lóc của ngươi một cân để trừ Bảo đảm với ngươi Tay dao của ta chắc lắm Một cân là một cân Không xê xích một ly nào cả Thiết giác kiềm cường cắn môi Còn nếu Mua trọn cả người Mù đàn bà chột mắt cười hắt <cười> thì ngươi phải theo ta thế giáo Kim cương nói liền chứ không suy nghĩ được rồi tôi bằng lòng mùa đàn bà chột mắt cười thật ác <cười> ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy đã đúng 17 năm 8 tháng ta mới kiếm gặp ngươi ta làm sao để cho ngươi thoát được the giáo kim cương ngửa mặt thở dài Tôi cũng không cần nghĩ đến chuyện chảy thoát nữa Bên ngôi mụ giữa chân núi Có một gian nhà nho nhỏ Không biết đó là của người giữ mộ phần Hay là của tiểu phu đốm củi Dưới tấm phên ngoài cửa Tuyết độ đắm băng Xem y những thoại ngọc long lanh lạnh buốt Trong nhà Nơi trước bàn thờ Có để một cái hũ đen bóng loáng Dưới đất Ngay trước bàn Có một người ngồi xếp bằng mặt Nhìn cái hũ chăm chăm Người này mở chiếc áo rách bươm nhiều chỗ Đầu đội cái nón cũng rách tơi Lưng rắp một chiếc múa Và phía trước có gánh củi lưng lưng Xem chừng hắn là một tiểu phu Nhưng với bộ mặt đen bóng Lưỡng quyển nhô lên Và dưới đôi mày rậm dì hai con mắt chớp sáng ngời ngời Giáng sắc hắn lại không giống tiểu phu chút nào cả Mặt đất đóng băng Hắn ngồi lặng vẽ Tiếng mắt phóng ra ánh sáng căm phẫn lạ lùng Hắn y như không biết lạnh là gì Một lúc sau, bên ngoài chợt nghe tiếng bước chân khua trên băng tuyết sảo giang. Gã tiểu phu đặt tay lên cán búa, cất giọng trầm trầm. "Ai?" Tiếng khàn khàn bên ngoài, đúng là giọng nói của bộ đàn bà trọc mắt. "Ta đây mà." Gã tiểu phu buông tay búa, vẻ mặt căng lên. "Có phải hắn đúng ở trong thành không?" Bộ đàn bà trọc mắt trả lời. "Tin tức của lão thầy mối đúng lắm." Ta đã mang hắn về đây Gã tiểu phu đứng vắt lên kéo cửa Mùa chuột mắt dẫn thiết sóc kim cương bước vào Cả hai mình đầy mông tuyết Gã tiểu phu nhìn thiết sóc kim cương bằng đôi mắt hầm hầm nại lửa Thiết dao kim cương cúi mặt lặng thinh Qua một lúc lâu Gã tiểu phu vụn mình ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc rưng rưng Không khí nặng nhọc cô đọng Gã tiểu phu như đứng lên không nổi Thiết dao kim cương cúi gầm mặt xuống Chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân xào xào Mụ trột mắt quát lên Ai Ngoài cửa có tiếng như thanh la bễ Ta và lão thất đây mà Cửa lại mở ra Một đại hán mặt dỗ Vai gánh hai giỏ cải Một gã ốm cao gánh tàu hũ Hai gã này theo sát lưng thiết giác kim cương từ ngoài chợ Nhưng thiết giác kim cương tâm trí đang rộn nặng đau buồn Nên không hay biết Cả hai bước vào nhìn thiếp sóc kim cương bằng tia mắt đầy oán hẳn. Gã bán cải chụp lấy áo thiết sát kim cương. Họ thiết! Người còn nói gì nữa không? Mụ đàn bà trở mắt nói Buông hắn ra đi! Hãy đợi đến lúc đủ cả rồi hãy tính! Gã bán cải vùng vằng muông ra và quay lại cung kính lảy chiếc cái hũ trên bàn ba lạnh rưng rưng nước mắt. Trong vòng nửa giờ sau tiếp tục đến thêm ba người nữa. Một người mang gói bán thuốc xảo Một gã béo phì đánh rượu và thức ăn Một nữa là gã thề bói ngủ nửa mắt Ba người này phục lại ngay trước hũ bà lại Không ai nói một lời nào Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa Bên trong bóng tối âm u Bảy người xoay vòng mặt đầy phẫn nộ Y như một đám quỷ từ địa ngủ Thiết giác kim cương dầu dầu cuối mặt lặng thinh Mụ trộm mắt hỏi Lão ngũ Có biết lão tam có thể đến không Gã bán rượu nói Đến chứ sao không Tôi đã đưa tin rồi Mù chuột mắt cao mạnh Thế sao bây giờ chưa đới Gã thẻ bói thở ra Hề hey. Đã đợi suốt 17 năm trời rồi Còn được Bây giờ đợi thêm chút nữa Chẳng sao đâu Mù chuột mắt nghiến răng 17 năm 17 năm đẳng đẳng Giọng nói của bộ ta kéo dài thề thiết Gã thẻ bói míng môi 17 năm Trông gặp mặt Nhưng bây giờ Lão Tứ Bây giờ hắn ra làm sao rồi Nói cho ta biết coi xem nào Gã bán thuốc xạo nghiến răng Vẫn y như trước Hơi mập hơn một chút Dầu hơi rậm hơn Gã thầy bói cười quá nồng Tốt tốt <cười> Họ thiết Người có biết không 17 năm nay Ngày đêm ta luôn cầu trời phù hồ Cho người mạnh khỏe Để sống cho tới ngày gặp mặt Có lẽ trời quả thần không phụ lòng ta Mụ cho mắt nghiến răng Hẳn bắn đứng ông thiên kiệt Để làm giàu Chứ đâu như bọn buôn thúng bán mẹt nheo nan của chúng ta Mụ chỉ ra bán rượu gần gần An lạc công tử trương lão ngũ Lại gánh rượu giao bán cùng đường Dịch nhĩ ca trở thành thầy món ngủ lòng Bao nhiêu chuyện thê thảm đó chắc khó có người nghĩ đến Gã tiểu phu lạnh lùng Tất cả chuyện ấy đều như một tay hắn gây dựng Thì sao hắn lại không biết cơ chứ Thiên sao Kim cương nhắm nghiền đôi mắt Hắn không dám mở Hắn sợ mở nước mắt sẽ trào ra 17 năm 17 năm 17 năm nay Hắn đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ Nhưng điều ấy có một ai biết đến Trợt ngay bên ngoài có tiếng kêu hất hại. Đại tàu, đại tàu à, có tin, có tin.